Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cụp liền, vừa chụp vừa cười thích thù Bình thế Hà vui vẻ cũng khoái lắm Chàng đứng thực sát vô sau lưng nàng Hai tay chàng vòng ra phía trước Hình như Hà say mê cái trò chơi chụp hình Nên cũng để ý bàn tay của Bình Một lúc sau, Hà đã chụp hết cuốn sách Bây giờ nàng mới để ý Bàn tay Bình đã ôm chặt lấy mình Chậm lục, Hà xô nhẹ ra nói Em chụp hết rồi, bây giờ làm sao? Bình buông nàng ra Nhưng quay tuồng vẫn còn tiếc rẻ lắm để anh bỏ cuốn sách khang vô cho em chụp nhé Nói xong chàng lấy cuốn sách cây bên Để lên bàn Cúi xuống nhìn bô lỗ máy Điều chỉnh lại độ nét của máy Rồi bảo hạ Rồi em có thể tiếp tục chụp được rồi đó Hạ lại bắt đầu chụp Bây giờ nàng thông thảo lắm rồi Nàng chụp thực nhanh và bững bụng Không còn lục chụp như lúc ban đầu Nhưng đợi một lúc Nàng không làm sao lên phim được nữa Tuy vậy Bình bảo nàng điểm quan chụp đã hết phim rồi Để anh thay phim mới chụp nữa Hà đứng qua một bên Nhìn Bình lấy máy ra Cuộn phim lại được lấy ra Chàng dám cuốn phim mới vô máy Mang máy vào chỗ cũ Rồi lại nhìn vào lỗ máy điều chỉnh Xong rồi bảo nạn Được rồi bây giờ tới phiên cô thở quanh anh đó Hà tươi cười lật các trang xanh mới Định trụm đã nghe Bình nói hoàn đã Nàng quay lại hỏi Còn cái gì nữa anh? Bình ôm ghì lấy nàng nói nho nhỏ Em còn quên cái này Hà chưa kịp trả lời Bình đá cúi xuống tìm môi mỏng đỏ của nàng Mũi bia ngọt Đầu môi là mà cũng ngây ngật Nàng vòng tay ra sau lưng Bình Ôm lấy chàng Lâu lâu Hà nhìn thấy anh đèn phản Chiếu của những chiếc xe hơi chạy ngoài đường Rồi trên trận nhà qua sông cửa sổ Di chuyển từ bên này qua bên kia Hà thì thầm Anh Bình ơi còn nhiều hình Phải chụp lắm đó Tiếng Bình trong người thờ gặp gặp Em đừng lo chút xíu nữa Em ngủ anh làm một thoáng là hết ngay thôi mà Nghĩ từ nói làm gì bây giờ Có phải không đó Hay là anh lăn ra ngủ trước em thôi? Mình còn sống lâu mà, lo gì hả em? Hà cười khuôn kinh đập nhẹ lên lưng bình. Cái này chỉ được cái thế là không ai bằng. Tình như trời đã quỷ lắm, xe cộ ngoài đường không còn. Có lẽ tới giờ rơi nghiệm rồi. Hà nhắm mắt lại, nàng nghe tiếng thở của bình rộn rộp thân thể của chàng người tập mộ. À, cũng không biết mình ngủ từ bao giờ nàng chỉ nhớ mang mắng bệnh nằm bên cạnh khi nàng thức giật bệnh vẫn còn ngủ ngủỉ Hà liếc nhìn qua chiếc bàn chụp hình mọi thứ vẫn còn nguyên như trước khi bình kéo nàng xuống đi bố Hà lộộ bò dậy nàng tới chỗ chỗ bệnh tiếp tục chụp nàng chụp vườn hết cuốn sách bỗng giật mình vì bệnh đã thức dậy hồi nào có anh chụp hình tối quá bình cười Em đừng lo Chúng mình đi sáng rồi anh sẽ Làm hình cho em cả ngày hôm nay nhất định em sẽ có cả phim lẫn hình Nổi trong sáng hôm nay thôi Vừa nói Bình vừa kéo Hà đứng dậy Chàng ôm lấy nàng thật tham lam à thì thầm Bố anh không mở cửa tiệm à Muộn rồi đó Bình nói trong hơi thở đam mệt Vội lo gì chuyện đó em Lầu lầu đóng cửa một ngày Thì có sao đâu Hạ cười khu khích cắn mạnh vô ngực Bình Chàng la lên một tiếng Lưng hà nằm trên sàn gạch hoa lạnh ngắt Nàng la lên Anh Bình, anh Bình, lạnh quá Bình vẫn cười Hai tay giữ chặt tay Hạ ghi xuống sàn nhà Hạ chịu lạnh không được Nàng hít mạnh vô mở hơi Bình vô tình đâu biết Hạ đang vận khí Chuyển hết nội lực hết chàng ra Hơn nữa từ hồi nào tới giờ, bệnh cũng đâu biết hạ có võ. Bởi vậy chàng vẫn ỷ ý, ý nắm chặt tay Hà, tới khi Hà nảy bụng lên, vòng chân cặp lấy cổ chàng bật xuống. bệnh chơi với không có cách nào chống đỡ nổi. Chàng bị hai chân Hà cặp chặt cổ đè xuống sàn nhà, không còn nhúc nhích được nữa. Hai tay chàng vừa cửa quậy cũng bị Hà ngồi bật giày bẻ ra. Từ lúc đó mình vẫn không biết tại sao Hà có thể vận ngã chàng một cách quá dễ dàng như vậy trong lúc đó hả chợt nghĩ ra mình còn phải lời dùng anh chàng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net